Màu của linh hồn, sự pha trộn màu sắc trong nhóm linh hồn, khi mọi người trong trạng thái linh hồn rời khỏi không gian hồi phục năng lượng, định hướng và thư viện để tích cực tham gia với các linh hồn khác, màu sắc tương phản của họ sẽ trở nên rõ ràng hơn. Một khía cạnh của sự hiểu biết năng động của các nhóm cụm là việc xác định từng linh hồn theo màu sắc. Trong hành trình linh hồn, tôi mô tả các phát hiện của tôi về màu sắc năng lượng của linh hồn. Những gì tôi muốn làm trong phần này là để cố gắng khắc phục một số sai sót mà mọi người có thể hiểu nhầm trong việc nhận biết màu sắc. Trong quá trình giải thích của tôi, có thể hữu ích cho những độc giả có cuốn sách đầu tiên của tôi để so sánh hình 3 trong quyển hành trình linh hồn với hình 6 trong phần này. Trong hình 6 có biểu đồ đầy đủ các giải phổ màu sắc cốt lõi xác định mức độ phát triển linh hồn như các đối tượng trong trạng thái hôn mê sâu. Quan trọng hơn. Tôi đã cố gắng chỉ ra những sự vượt trội tinh vi và các hỗn hợp màu sắc năng lượng trong các mức này. Các màu cơ bản cốt lõi của màu trắng, vàng và xanh tạo ra bởi các linh hồn là những dấu hiệu chính cho sự phát triển ngày càng tăng của họ. Khi các sóng ánh sáng của họ có màu sắc sâu hơn từ ánh sáng tới bóng tối trong suốt tiến trình, họ trở nên ít giải rác hơn và tập trung nhiều hơn vào chuyển động rung động của họ. Quá trình chuyển đổi diễn ra chậm và có nhiều màu sắc tràn ra khi các linh hồn phát triển. Do đó, việc đặt ra những quy tắc cứng nhắc về sự chuyển đổi màu sắc gây nên những hạn chế. Hình 6. Màu quang phổ trong hào quang của linh hồn. 1. Trắng thuần khiết. 2. Trắng ngả xám hoặc xám chủ đạo với tông hồng. 3. Trắng pha hồng đỏ. 4. Vàng cam nhạt nói đến hình 6. Ô 1. Chúng ta thấy những tông màu trắng tinh khiết phản chiếu trong những linh hồn mới. Đó là một dấu hiệu của sự trong sáng và màu này có thể được nhìn thấy trong toàn bộ quang phổ cho tất cả các linh hồn. Màu phổ quát của màu trắng sẽ được giải thích thêm trong trường hợp kế tiếp. Trắng thường gắn liền với hiệu ứng hào quang. Người hướng dẫn, chẳng hạn, có thể bất ngờ đốt cháy ánh sáng mạnh mẽ thường trực của họ và bao quanh mình bằng một cuồng trắng rực rỡ. Linh hồn trở về thế giới linh hồn thường nói với tôi rằng khi họ nhận thấy bất kỳ linh hồn nào tiến về phía họ từ xa, họ sẽ thấy ánh sáng trắng. Những linh hồn có mức phát triển cốt lõi nằm trong các ô 1, 5, 9 và 11 thường được nhìn thấy mà không có sự trồng chéo của các màu khác ở trung tâm khối năng lượng của bọn họ. Tôi không thấy nhiều khách hàng đặc biệt hiển thị màu sắc trong ô số 7. Điều này có thể cho biết chúng ta cần nhiều hơn những người chữa lành trên trái đất. Tôi chưa bao giờ có một khách hàng nào mà sở hữu mức năng lượng tím thống như ô số 11. Mức năng lượng dao động từ cấp 5 trở lên được xem như là trình độ cấp hướng dẫn và ít thấy nhập thể. Vì vậy, những gì tôi biết về họ chỉ là qua sự quan sát của những đối tượng của tôi. Có nhiều cá nhân đa dạng trong mỗi nhóm linh hồn dựa trên màu sắc cơ bản trung tâm của họ bởi vì tất cả họ không phải đang phát triển ở cùng một cấp độ. Tuy nhiên, màu năng lượng của linh hồn cũng có thể bị ảnh hưởng bởi yếu tố khác. Điều này làm tôi bối rối Bên cạnh màu sắc chính cốt lõi cho thấy giai đoạn phát triển tổng thể, một số linh hồn còn mang theo màu sắc cấp độ 2. Đây được gọi là màu hào quang bởi vì chúng thường xuất hiện khi người quan sát ở phía ngoài lõi trung tâm của khối năng lượng của linh hồn. Màu hào quang không bị pha loãng bởi các màu hoặc bóng màu của các màu khác, nhưng màu sắc ở lõi trung tâm thì ngược lại. Có một ngoại lệ duy nhất là nếu màu hào quang và màu trung tâm giống y hệt nhau, Các báo cáo từ các đối tượng của tôi trong việc phân biệt màu sắc được thực hiện dễ dàng bởi vì hiệu ứng che phụ này thường không được nhìn thấy. Màu sắc hào quang thể hiện thái độ, niềm tin và thậm chí những khát vọng chưa chạm đến được của linh hồn, bởi vì việc học tập là qua mỗi kiếp sống, các sắc thái của hào quang có thể biến đổi nhanh hơn giữa các kiếp sống so với màu sắc trung tâm nơi thể hiện sự phát triển chậm rãi hơn trong tính cách. Trong một phiên thôi miên Các màu sắc hào quang cấp độ 2 này giống như tấm chân dung nhấp nháy khi người quan sát nhìn vào đó. Trường hợp 31, một linh hồn cao cấp mức 5, sẽ mô tả hiệu ứng này. Cá nhân này nằm trong nhóm khách hàng đã giúp tôi giải mã bảng màu của hào quang. Trường hợp 31 Tiến sĩ, nếu đây là thế giới linh hồn, tôi đứng trước mặt bạn và ôm theo một cái hương rất to. Bạn thấy mình có màu gì? Đối tượng Năng lượng của tôi có màu xanh ra trời ở trung tâm với màu vàng trắng ở các góc, đó là hào quang của tôi. Tiến sĩ, vậy năng lượng của người hướng dẫn của bạn thì trông như thế nào? Đối tượng, cô Lan đưa cô màu xanh dương đậm ở trung tâm, bên ngoài thể hiện ra màu tím nhật hào quang ở trên đầu ông ấy màu trắng. Tiến sĩ, năng lượng trung tâm và năng lượng hào quang có nghĩa là gì? Đối tượng của Lander tỏa ra trạng thái rắn giỏi bởi những trải nghiệm học hỏi mà ông ta có ở giữa năng lượng trung tâm, trong khi đó những tia cắt tím biểu hiện cho sự trí tuệ từ những kiến thức đó. Màu trắng truyền đạt cho sự khôn ngoan. Tiến sĩ, rốt cục, bạn nghĩ màu trung tâm của Lander là màu gì và nó thể hiện ra như thế nào? Đối tượng Màu tím thẫm của linh hồn thiêng liêng thần thánh tỏa ra khắp nơi từ khối năng lượng của ông ta. Tiến sĩ, bạn có thể định nghĩa sự khác nhau giữa các màu trung tâm và hào quang đa dạng được không? Đối tượng, màu trung tâm thể hiện cho sự hoàn thành. Tiến sĩ, giống như màu xanh dương nhạt của bạn ấy ư thể hiện cho những tiến bộ mà bạn đã đạt được. Đối tượng, vâng. Tiến sĩ, Vậy các góc cạnh ánh hào quang màu trắng vàng, bạn có thể nói gì đó về những điều này không? Đối tượng, dừng lại, ác ác thuộc tính của tối tội luôn cố gắng để trông trừng những người khác trong cuộc sống của tôi. Tôi là như vậy đấy nhưng nó cũng biểu hiện cho những điều mà tôi muốn vươn tới. Tôi nên nói rằng tôi muốn phấn đấu để mạnh hơn ở khía cạnh này. Tiến sĩ, bạn không phải là linh hồn sơ cấp. Mặc dù bạn thể hiện một số màu sắc trắng từ nguồn năng lượng của mình, tôi tò mò về màu cái vòng trắng sáng xung quanh các linh hồn cùng với màu sắc riêng của họ. Đối tượng, sóng năng lượng trắng thể hiện chúng ta dễ dàng hòa tan năng lượng của mình với những linh hồn khác để kết nối với nhau được thông suốt. Tiến sĩ, tôi cho rằng đây là lý do tại sao những người hướng dẫn thường biểu hiện hào quang màu trắng. Nhưng làm thế nào để phân biệt ánh sáng trắng này với ánh sáng trắng của linh hồn non trẻ? Đối tượng, màu trắng là màu cơ bản của tất cả các linh hồn. Nhưng bóng màu phản chiếu sẽ khác nhau tùy vào sự pha trộn với màu riêng của họ và đó là nhận dạng của mỗi linh hồn. Màu trắng là năng lượng dễ hấp thụ nhất. Những linh hồn nhỏ nhận sóng rung động với số lượng lớn các thông tin từ các giáo viên của họ và họ cần thẩm thấu một lượng đồ sộ những chân lý lơ lửng này. Tiến sĩ, vậy thì những linh hồn nhỏ có ít kinh nghiệm sẽ không biểu hiện ra màu gì khác ngoài màu trắng ư. Đối tượng, đó là sự thật, họ chưa phát triển. Mặc dù có nhiều điều tôi chưa biết về những phần còn lại trong ma trận về màu sắc năng lượng của linh hồn, Tôi vẫn biết được rằng sự thay đổi màu sắc trung tâm từ cấp độ 4 trở lên ít rõ ràng hơn. Qua nhiều năm nghiên cứu, tôi thu thập được những ghi chép về những gì mọi người cung cấp cho tôi về màu sắc cấp 2 chính là những màu hào quang. Những màu sắc chính thể hiện các thuộc tính thông qua từng phạm vi. Một sự đồng ý đến từ số đông hơn 90% các khách hàng của tôi về phẩm chất của những giải màu dưới đây. Tôi đã cố động nó từ những báo cáo đa số mà tôi đã thu thập được về những thuộc tính thể hiện cho mỗi một màu sắc mà không kể đến bóng màu của nó. Màu đen là sự pha trộn giữa ô nhiễm, hư hỏng và khoanh vùng những linh hồn mang năng lượng tiêu cực thường thấy ở những khu vực phục hồi. Màu trắng, tinh khiết, trong trắng, hiếu động. Màu bạc, thần tiên, sự tín nhiệm, linh động. màu đỏ Sự say mê, mãnh liệt, nhạy cảm. Màu cam, tràn chứa, bốc đồng, cởi mờ. Màu vàng, sự che chở sức mạnh, lòng dũng cảm. Màu xanh lục, chữa lành, nuôi dưỡng, từ bi. Màu nâu, vững chắc, vị tha, siêng năng. Màu xanh ra trời, hiểu biết, khoan dung, sự mặc khải. Màu tím, tuệ giác, chân lý, thương liêng. Trong chương tiếp theo, sẽ có các tài liệu tham khảo của linh hồn khác về những màu sắc trọng yếu. Điều này liên quan đến màu trang phục của các thành viên trong hội đồng theo tiếp nhận của những linh hồn khi đứng trước họ. Ngoài ra, tôi sẽ chỉ ra cách thiết kế của một số biểu tượng được phục sức bởi những bộ lão, một số trong đó là đá quý, biểu đạt ý nghĩa qua màu sắc. Hình 7 là một đại diện cho nhóm linh hồn ở cấp độ 2 hiển thị cả màu sắc cốt lõi và màu hào quang. Tôi đã chú ý tránh minh họa biểu đồ cho trường hợp màu sắc cốt lõi của sự phát triển cùng màu với màu sắc hào quang. Để tránh tình huống màu bị đổi, hình 7 sẽ không hiển thị màu hào quang trắng, vàng hoặc xanh biển. Có 12 thành viên của nhóm linh hồn này, bao gồm cả đối tượng của tôi, một người nam giới cấp độ 2. Sự đồ này chỉ ra mối quan hệ của các thành viên trong gia đình trong kiết này của họ, nhập thể. Một nhóm linh hồn đặc trưng không nhập thể trong cùng một gia đình. Dưới sự thôi miên, đối tượng này, 3 B, đang nhìn vào 11 linh hồn trong nhóm chính của anh ấy, những người là thành viên của gia đình hiện tại của anh ta trong cuộc đời này cộng với một người bạn thân nhất. Chị của anh ta có một màu sắc cốt lõi gần như màu vàng đậm vì cô ấy đang chuyển sang cấp độ 3. Nếu cô ấy phát triển được phẩm tính che chở mạnh mẽ cho màu vàng của cô ấy, thay vì điều mà cô ấy thực sự có là màu xanh, kiến thức, thì đối tượng của tôi sẽ khó có thể báo cáo mà chỉ dựa trên màu sắc bởi vì màu sắc và quảng sáng của cô ấy gần giống như nhau. Bên cạnh chị gái của anh ấy, những khía cạnh khác của hình 7 cũng chỉ ra rằng ông bà và con trai của đối tượng là hơi cao cấp hơn so với các thành viên khác, trong khi cha và dì của anh lại kém hơn một chút. Ông nội và mẹ của gia đình này là những người chữa lành. Lưu ý rằng gần một nửa nhóm không có màu sắc hào quang. Điều này cũng không có gì bất thường nếu trong nhóm có người không có hào quang theo kinh nghiệm của tôi. Quần hào quang đỏ sáng rực bao quanh khối màu trắng và hồng trung tâm của đối tượng này xác nhận bản chất mãnh liệt của anh ấy. Con trai của anh ta trong kiếp này có tính cách hành vi tương tự với anh ấy. Vợ anh ấy còn đáng chú ý hơn với một tính chất cởi mở. Đáng tin kệ tự nhiên, con gái của anh ấy có tính cách không phán xét và rất tâm linh. Khi tôi hỏi đối tượng này về suy nghĩ của anh ấy về sắc đỏ trong năng lượng của anh, đây là những gì anh ta trả lời. Vì bản chất mãnh liệt của tôi, tôi có vấn đề với cơn nóng giận trong cuộc sống của mình. Tôi thường chọn những cơ thể có cảm xúc cao bởi vì chúng phù hợp với tính cách của tôi. Tôi không thích những thân xác thụ động. Người hướng dẫn của tôi không quan tâm đến những lựa chọn này bởi vì cô ấy nói tôi sẽ học cách kiểm soát bản thân bằng cách thư giãn bộ não của những cơ thể này. Cách kiểm soát này khá vất vả bởi những phản ứng bốc đồng và sự đam mê của tôi qua những tình huống ngày cấn. Đó đã mất nhiều thế kỷ trong những cuộc sống quá khứ, nhưng tôi tiến bộ hơn nhờ vào kỷ luật tự giác. Trong quá khứ tôi đã quá dễ dàng bị lôi cuốn vào những cuộc xâm chiếm và bây giờ điều này đang dần thay đổi. Tôi cũng có sự giúp đỡ của người bạn đời, vợ hiện tại của tôi. Hình 7, màu sắc trong cùng một nhóm linh hồn, những màu chính. 2. Trắng ngà. 3. Trắng pha hơi hồng. 4. Cam vàng. 5. Vàng. A. Bạc. B. Đỏ. C. Xanh lục. D. Xanh dương. O. Không màu. Từ trái sang. Bạn thân. gì Chú. Ông. Bà. Vợ. Con gái. Con trai. Mẹ, cha, chị gái, đối tượng nam giới cấp độ 2, 3B, biểu đồ này thể hiện mối liên hệ trong dòng họ và một người bạn lúc nhập thể của đối tượng 3B. Mỗi ô tương ứng với mối quan hệ và các từ khóa có trong hình số 6 cho cả màu chủ đạo và màu hào quang, các ô A, B, C, D dùng để diễn tả màu hào quang của các thành viên trong nhóm. Đôi khi xảy ra trường hợp tôi bắt gặp có những linh hồn hơi khác lạ trong tiến trình phát triển của họ. Đây trở thành minh chứng cho việc khi có một khách hàng nào đó nói với tôi rằng có những linh hồn trong nhóm của họ dường như mang một màu sắc trung tâm không giống ai. Một ví dụ điển hình là những linh hồn non trẻ mang màu sắc trắng sáng đơn lẻ. Ví dụ tiếp theo là thuộc về một nhóm linh hồn cấp độ 3 và 4. Tôi vừa trải qua hồi quy với một đối tượng mà những linh hồn trong nhóm mang màu xanh ra trời vàng, trong khi đối tượng lưu ý đến một linh hồn gần nhất có độc nhất một màu trắng đứng cạnh cô ta. Trường hợp 32 Tiến sĩ, cái bóng trắng đó đang làm gì giữa nhóm linh hồn tiên tiến này vậy? Đối tượng Lavani đang được huấn luyện cùng chúng tôi vì những tư chất của cô ấy. Mặc dù cô ấy còn nhỏ và không có nhiều kinh nghiệm nhưng cô ấy vẫn được cho vào nhóm, cô ấy không nên bị giữ lại đằng sau. Tiến sĩ, vậy chẳng phải là Lavani hơi lạc lõng trong nhóm hay sao? Làm sao cô ấy bắt kịp được? Đối tượng, cô ấy đang được kiểm tra đấy thôi, nhưng nói thật lòng là Lavani có chút quá tải. Tiến sĩ, vậy sao cô ấy vẫn được xếp vào nhóm của bạn? đối tượng Nhóm của tôi có một chút đặc biệt vì chúng tôi có sự độ lượng nhiều hơn khi làm việc với mấy linh hồn chưa trưởng thành. Hầu hết những nhóm khác tương tự với chúng tôi họ sẽ rất bận rộn và sẽ thờ ơ với cô ấy. Tôi không có ý nói họ không tốt, nhưng bởi vì rốt của cô ấy cũng vẫn còn nhỏ và đối với chúng tôi cô ấy chỉ như một đứa trẻ với mô thức năng lượng lanh lợi. Tiến sĩ, vậy có phải những nhóm cao cấp thường là không muốn nhận trách nhiệm này phải không? Đối tượng khá là đúng như thế. Những linh hồn phát triển hoàn toàn bị cuốn vào công việc của họ. Đối với một đứa trẻ con, họ có thể gần như xem thường nó. Tiến sĩ, vậy bạn hãy giải thích tại sao người hướng dẫn của Lavani lại cho phép cô ấy ở đây cùng với các bạn. Đối tượng Lavani có tài năng thiên bẩm. Chúng tôi là một nhóm học tập nhanh nhạy và những cuộc sống của chúng tôi thường diễn ra trong hoàn cảnh hoàn toàn khó khăn và có nhiệt độ rất nhanh. Đối tượng này của tôi đã trải qua 1.600 năm trên trái đất. Không kể đến sự phát triển rõ nét của chúng tôi, chúng tôi có uy tín vì sự khiêm nhường của mình. Nếu tự hào mà nói thì là như thế. Chúng tôi học tập để trở thành giáo viên của những đứa trẻ và Lavani là một sự thực hành tốt cho chúng tôi. Tiến sĩ Tôi gha lúng túng ở đây. Có phải Lavani đã được cắt ra khỏi nhóm của cô ấy từ sớm rồi không? Đối tượng, ô, không đâu. Sao ông lại có suy nghĩ ấy? Phần lớn thời gian cô ấy ở với nhóm của mình mà, cười to, nhưng họ không biết về hành trình mà cô ấy có với nhóm của chúng tôi. Như vậy thì tốt hơn. Tiến sĩ, tại sao? Đối tượng, à, họ có thể trêu chọc cô ấy và thắc mắc rất nhiều. Cô ấy rất gắn kết với bọn họ và vì thế chúng tôi muốn Lavani có một sự liên kết như thường lệ với các bạn của mình thậm chí ngay cả khi chúng tôi biết vì những từ chất của riêng mình, Lavani rồi sẽ sớm tách khỏi nhóm. Những người còn lại chưa có động lực cho sự nhiệt huyết như Lavani. Tiến sĩ, cô nếu linh hồn có thần giao cách cảm và biết tất cả mọi thứ về nhau, Tôi chưa hiểu làm cách nào Lavanna có thể giữ kín chuyện này với các bạn của mình. Đối tượng, Hiển nhiên rằng những linh hồn non trẻ không có khả năng thiết lập hệ thống khóa cho những điều riêng tư giống như chúng tôi. Nhưng Lavanna đã được dạy để học được điều đó. Tôi chẳng đã nói với ông cô ấy có tố chất rồi sao. Ngưng lại, sau đó tiếp, và dĩ nhiên mọi người sẽ tôn trọng những suy nghĩ riêng tư của nhau. Không có điều bất thường trong trường hợp thứ 32 khi chúng ta thấy rằng những linh hồn trẻ sẽ được yêu cầu trở thành con cái khi nhập thể của những linh hồn trưởng thành như đối tượng trên đây của chúng ta. Lavani hiện nay đang là con của đối tượng này. Trường hợp ngược lại là khi con cái là những linh hồn phát triển hơn cha mẹ của chúng. Có những trường hợp mà tôi được nghe kể khi những linh hồn mà màu sắc của nó thể hiện một sự thụt lùi. Hầu hết sự tồn tại của chúng ta đều có khả năng bị trượt lùi lại sau một vài kiếp, nhưng sau đó chúng ta cũng sẽ hồi phục lại và thể hiện một sự tiến bộ vượt trội thông qua màu sắc dưới điều kiện khắc nghiệt và bị kéo dài. Đây là một lời tuyên bố khó nghe từ một đối tượng của tôi dành cho tất cả chúng ta. Thật là xấu hổ cho Clary. Anh ta đã từng có một màu xanh lục rực rỡ. Anh ấy đã là một linh hồn chữa lành rồi sau đó trở nên biến chất vì quyền lực. Tất cả mọi chuyện với Clary là quá dễ dàng bởi vì anh ấy thực sự tài năng. Sự trợt dài của anh ta xảy ra khi anh ấy bắt đầu trở nên lạm dụng nó trong một vài kiếp. Anh ta đã ưa thích sự tôn thờ và tán thưởng quá nhiều. Sự hư hỏng của anh ấy dần bị ngụy trang từ bên trong. Clary trở nên mất dần tài năng của mình. Chúng tôi thấy màu sắc của anh ấy phai nhạt dần rồi nguội tắt. Sau cùng, Clary trở thành vô dụng và được gửi xuống để huấn luyện lại. Tất cả chúng tôi chờ mong cuối cùng rồi anh ấy sẽ quay trở lại. Màu của linh hồn khách, có một lần tôi được nghe kể lại rằng có sự xuất hiện của một hay nhiều linh hồn mà khác với những người còn lại trong nhóm. Tôi đã tìm hiểu được rằng đây là do sự thăm viếng tạm thời của những vị khách đặc biệt hoặc là linh hồn của nhóm kể cận. Một hôm, tôi nghiên cứu về sự ghé thăm của một linh hồn đa không gian, cá nhân có một sự vượt trội hơn hẳn so với nhóm đó. Tôi xin được cô động lại một trích dẫn thú vị về người khách đó như sau. Khi chúng tôi nhìn thấy những thực thể cao cấp ghé thăm nhóm chúng tôi, họ là những linh hồn từ không gian khác và không quen thuộc với chúng tôi lắm. Nó giống như họ bước ra từ cái màn hình, cái mà chúng tôi gọi là thấu kính ánh sáng để đến gặp chúng tôi. Họ đến vì lời mời của người hướng dẫn của chúng tôi, rốt xua, bởi vì họ là bạn bè của ông ấy. Chúng tôi thấy họ có ánh sáng như những giải nước màu bạc khi họ lướt qua chúng tôi. Đối với chúng tôi, dòng chảy màu bạc những cái áo choàng lướt qua xứ tinh khiết của trí thông minh đa không gian để huyền hoặc. Họ là những thực thể đàn hồi với năng lực đi xuyên qua các môi trường, vật chất và tinh thần với khả năng đáp ứng tương thích. Họ đến để giúp chúng tôi tránh khỏi bóng tối và sự thờ ơ. Nhưng những thực thể tuyệt đẹp này không bao giờ nán lại lâu. Tôi cần bổ sung thêm là những đặc điểm màu sắc này của những linh hồn chỉ xuất hiện thoáng qua ở các nhóm còn có một tác dụng sầu sắc, giống như trường hợp trên. Khi tôi hỏi đối tượng của mình cho một ví dụ cụ thể về sự thu nhận từ bên trong qua sự dạy dỗ của những thực thể bạc này, tôi được trả lời rằng họ mở rộng tầm nhìn của chúng tôi về khả năng nhìn được nhiều hơn những quyết định trong việc lựa chọn bằng một sự tinh tế và thấu hiểu con người. Điều này là để làm phát triển tư duy phê phán cho phép hình thành những quyết định trên cơ sở những chân lý sâu rộng, hào quang của con người và hào quang của linh hồn. Có một quan niệm sai lầm về màu sắc tôi đã gặp phải kể từ khi Hành trình Linh hồn được xuất bản. Nhiều người tìm cách để so sánh giữa phân loại màu sắc của tôi cho linh hồn với sự phát tiết tinh hoa của con người. Tôi tin rằng những giả định này có thể dẫn đến kết luận sai. Dung động màu sắc và năng lượng có liên quan mật thiết với các linh hồn và phản ánh môi trường phi vật chất của thế giới tâm linh. do đó Trong môi trường vật lý tần số của cùng một năng lượng linh hồn sẽ bị thay đổi. Cơ thể con người sẽ làm thay đổi nhiều màu sắc của các mô hình năng lượng này. Khi những người chữa bệnh nhận ra những phát tiết màu này xung quanh con người, phần lớn chúng phản ánh các biểu hiện về mặt thể chất. Ngoài những suy nghĩ của bộ não con người bị ảnh hưởng bởi các quyết định cảm xúc, hệ thần kinh trung ương và cân bằng hóa học, Tất cả các cơ quan quan trọng của cơ thể đều có liên quan đến sự lan tỏa của con người. Ngay cả các cơ và da cũng là một phần trong việc tạo ra năng lượng vật chất xung quanh chúng ta. Chắc chắn có sự tương quan giữa tâm hồn và cơ thể, nhưng thể xác và sức khỏe tinh thần là những yếu tố quyết định chính trong sự lan tỏa của con người. Tôi phải nói rằng tôi không nhìn thấy những sự phát tiết này của con người. Tất cả thông tin của tôi về họ đến từ các chuyên gia trong lĩnh vực này và từ các đối tượng của tôi. Tôi được cho biết rằng khi chúng ta đi qua cuộc sống trong cơ thể tạm thời của chúng ta, có một sự dao động nhanh chóng và điều này ảnh hưởng đến sự sắp xếp màu sắc bên ngoài của năng lượng của chúng ta. Phải mất nhiều thế kỷ để thay đổi màu sắc linh hồn. Tôi đồng ý với triết học phương đông rằng chúng ta có một cơ thể linh hồn tồn tại trong mối liên hệ giữa vật chất và thân xác này và tự nó bên ngoài có riêng một mẫu thức năng lượng. Chữa trị đích thực là phải tính đến cả cơ thể vật chất và cơ thể tinh tế. Khi chúng ta thiền định hoặc thực tập yoga, nghĩa là chúng ta đang thực hành cởi bỏ sự ngăn chặn năng lượng tâm linh bởi cảm xúc và dẫn dắt năng lượng này đi đến từng bộ phận trong cơ thể của chúng ta. Thỉnh thoảng, Khi tôi nói chuyện với một đối tượng về sự phân bố năng lượng ánh sáng từ các linh hồn khác trong nhóm của họ, tôi được cho biết về các mô hình năng lượng mạnh hơn phát ra từ những vùng cụ thể có hình dạng giống với con người. Cũng giống như chúng ta có thể mang các dấu ấn từ các tiền kiếp vào cuộc sống hiện tại của chúng ta, chúng ta cũng có thể đưa những dấu ấn cơ thể vào thế giới linh hồn như là những lời nhắc nhở về năng lượng của những sự tích trữ vật chất của chúng ta. Trong một khoảng thời gian, khi tôi đặt câu hỏi trong trường hợp kế tiếp, Tôi tự hỏi liệu đối tượng này có để cho trí nhớ ý thức của cô về Luân Sa xâm nhập vào những lời giải thích vô thức của cô hay không? Luân Sa được cho là nguồn năng lượng xoáy phát ra từ bên trong chúng ta ra ngoài ở 7 điểm chính trên cơ thể người. Đối tượng này cảm thấy rằng Luân Sa là sự thể hiện cá nhân của linh hồn thông qua các biểu hiện vật lý. Trường hợp 33 Tiến sĩ, bạn có đề cập rằng đồng đội linh hồn của bạn Roy là một thành viên trong gia đình của bạn ở kiếp này. Vậy thì, khi bạn nhìn vào năng lượng tập trung của Roy, bạn thấy điều gì? Đối tượng, tôi thấy sự tập trung gồm màu vàng hồng ở trung khu cơ thể của anh ấy, chỗ của hệ thần kinh trung tâm. Tiến sĩ, cơ thể gì? Sao Roy lại hiện thân ở dạng cơ thể con người trong nhóm của bạn? Đối tượng, Chúng tôi thể hiện các tính năng của cơ thể mà chúng tôi đã chú ngộ trong lúc nhập thể. Tiến sĩ Ồ, vậy thì năng lượng tập trung chỗ dạ dày này có nghĩa là gì? Đối tượng, điểm mạnh nhất trong sức mạnh cá nhân của Roy là ruột của anh ấy, trong toàn bộ cơ thể. Anh ta có tinh thần thép, cười to. Anh ta cũng đồng thời có khát khao trong mặt này. Tiến sĩ Nếu tỷ lệ trao đổi năng lượng này của Roy thể hiện cho thuộc tính đó, bạn có thể chỉ ra sự phân bổ năng lượng ánh sáng ưu tiên cho những khu vực nhất định trên cơ thể của những thành viên khác trong nhóm không? Đối tượng, vâng, Larry tập trung phát triển cao nhất cho phần đầu của anh ấy. Anh ta đã là một nhà sáng tạo trong nhiều kiếp sống. Tiến sĩ, còn ai nữa không? Đối tượng, có, Natalie. Năng lượng tinh khiết của cô ấy phát triển nhanh hơn chỗ tim của cô ấy bởi vì lòng từ bi của cô ấy. Tiến sĩ, vậy còn bạn thì sao? Đối tượng, của tôi là ở chỗ cổ họng, vì khả năng giao tiếp của tôi qua các bài nói trong nhiều kiếp, hiện tại kiếp này là ca hát. Tiến sĩ, những điểm năng lượng này có liên quan gì đến sự phát tiết màu sắc của con người không? Đối tượng, Còn tùy thuộc vào cường độ màu, điều đó không thông dụng lắm. Tùy vào sức mạnh của những nguồn năng lượng tập trung này, vâng, nó đúng là như thế. Thiền tâm linh thông qua màu sắc, các tính chất chữa bệnh của ánh sáng đa sắc để tái cân bằng năng lượng trong một khu vực phục hồi đã được trích dẫn trong chương vừa qua từ một linh hồn gọi là Bani-ông. Những người đã đọc công trình của tôi về thế giới linh hồn đã hỏi liệu rằng những thông tin về màu sắc này có hữu ích cho việc chữa lành vọt lý hay không? Thiền tâm linh như là một phương tiện để liên lạc với nội tâm của chúng ta là rất có lợi trong việc chữa bệnh cho cơ thể. Có rất nhiều sách tự chữa lành hữu ích trên thị trường giải thích các hình thức thiền khác nhau. Vì truyền dẫn màu sắc là biểu hiện năng lượng của linh hồn và của những người hướng dẫn của chúng ta, có lẽ tôi nên trích dẫn một ví dụ về thiền định bằng cách sử dụng màu sắc. Bài tập thiền định 6 bước mà tôi đã lựa chọn xuất phát từ một sự pha trộn các hình ảnh gợi ý của riêng tôi và của một người phụ nữ 54 tuổi can đảm mà tôi đã làm việc với cân nặng đã giảm xuống còn 66 bao trong cuộc chiến với ung thư buồng trứng. Cô ấy đang trong một sự thuyên giảm sau hóa trị và tốc độ hồi phục của cô ấy làm cho các bác sĩ bối rối. Một số khách hàng của tôi tạo ra nhận thức nâng cao tâm linh bằng cách sử dụng thiền định với màu sắc. Những người có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nói với tôi rằng kết quả tốt nhất đến từ việc suy niệm một lần một ngày trong 30 phút hoặc hai lần một ngày trong 15 đến 20 phút. Xin hãy lưu ý tôi không đưa ra những bước thiền như một phương thuốc chữa bệnh. Sức mạnh của tâm hồn mỗi người và khả năng tập trung của họ là khác nhau, giống như bản chất của bệnh tật của họ. Tuy nhiên, tôi cảm thấy hệ thống miễn dịch của một người có thể được tăng cường bằng cách kết nối với bản thân cao hơn. Bắt đầu bằng cách làm dịu tâm trí của bạn. Hãy tha thứ cho mọi người vì tất cả những sai lầm thực tế và tưởng tượng đã làm tổn thương bạn. Dành 5 phút làm sạch, nơi bạn hình dung ra tất cả năng lượng suy nghĩ tiêu cực bao gồm cả những lo ngại về căn bệnh của bạn, như một màu đen. Hãy nghĩ đến một máy hút bụi di chuyển từ trên đầu xuống đến chân, hút lên và đẩy ra khỏi cơ thể của bạn tất cả bóng tối từ đau đớn và tổn thương bởi bệnh tật của bạn. 2. Bây giờ... Tạo ra một quầng sáng màu xanh phía trên đầu của bạn đại diện cho người hướng dẫn linh hồn của bạn, người mà bạn gọi để được giúp đỡ trong khi gửi đi những suy nghĩ yêu thương. Sau đó dành thêm 5 phút tập trung vào hơi thở của bạn trong khi đếm hơi thở. Đo hơi thở của bạn một cách cẩn thận trong khi nghĩ đến sự thoải mái và cô động. Bạn muốn hài hòa hơi thở với nhịp điệu của cơ thể. À, tại thời điểm này, Hãy bắt đầu suy nghĩ về ý thức cao hơn của bạn như là một quả bóng bóng vàng trắng mở rộng đang giúp bảo vệ cơ thể của bạn. Hãy nói trong đầu, tôi muốn một phần của tôi là bất tử để bảo vệ sinh mạng này. Bây giờ bắt đầu tập trung sâu nhất. Bạn sẽ kéo độ tinh khiết của ánh sáng trắng từ quả bóng và đưa nó như là một trùm ánh sáng vào cơ thể của bạn. Vì những bạch cầu màu trắng đại diện cho sức mạnh của hệ thống miễn dịch của bạn, hãy hình dung chúng như những bong bóng và di chuyển chúng quanh cơ thể của bạn. Hãy suy nghĩ về các bong bóng trắng như là cách tấn công các tế bào ung thư màu đen và giải thể chúng với sức mạnh của ánh sáng vượt lên trên bóng tối. 4. Nếu bạn đang dùng hóa trị liệu, hãy hỗ trợ điều trị bằng cách gửi một sắc màu của hoa oải hương như bạn thấy từ một đền sưởi hồng ngoại đến tất cả các bộ phận của cơ thể. Đây là màu thần thánh của sự khôn ngoan và sức mạnh của tinh thần. Năng. Bây giờ Dẫn màu xanh lá cây để chữa lành những tế bào bị tổn thương khỏi những ảnh hưởng của ung thư. Bạn có thể pha trộn màu này với màu xanh của người hướng dẫn cho linh hồn của bạn liên tục trong giai đoạn khó khăn nhất. Chọn màu của riêng bạn và nghĩ đến màu xanh lá cây như một chất lỏng đang chảy vào bên trong bạn. 6. Bước cuối cùng của bạn là tạo một cuồng sáng màu xanh ra trời xung quanh đầu của bạn để duy trì sức mạnh, tinh thần và lòng can đảm đối với một cơ thể suy yếu. Bở rộng nó xung quanh các bộ phận bên ngoài của cơ thể như một lá chắn Cảm nhận sức mạnh chữa bệnh của ánh sáng tình yêu này cả bên trong và bên ngoài. Hãy nghĩ về bản thân trong tình trạng lắng động và khép kín bằng cách lặp lại một câu thần chú chẳng hạn như chữa lành, chữa lành, chữa lành. Thiền tâm là một sự thực hành khó khăn đòi hỏi kỷ luật mỗi ngày cho một sự khổ công to lớn. Không có cách nào để gọi là hành thiền cho đúng. Mỗi người phải tự tìm một chương trình liên kết hệ thống trí tuệ và tình cảm của họ trong một khuôn khổ phù hợp với nhu cầu của họ. Thiền sâu đưa chúng ta vào trong một ý thức thiêng liêng và một sự giải phóng tạm thời linh hồn khỏi tính bản ngã cá nhân. Với sự giải phóng này, ta có thể vượt qua được thực tại trong một không không gian khác, nơi mọi thứ trong tâm trí tập trung được thống nhất thành một tổng thể duy nhất. Người phụ nữ bị ung thư buồng chứng có thể giúp các bác sĩ của mình bằng cách tập trung toàn bộ tinh thần cho việc chống trọi để chữa lành cho cơ thể. Khi tâm ở trong trạng thái tinh khiết, trạng thái cốt cõi sẽ tìm thấy chúng ta là ai, bản chất mà chúng ta có thể đã mất đi đâu đó dọc theo hành trình của cuộc đời. thiền định hàng ngày cũng có ích như là một phương tiện kết nối với sự hiện diện của những linh hồn thân thương. Các hình dạng của năng lượng màu Bên cạnh những ảnh hưởng của màu sắc, một phương tiện bên ngoài để điều tra các linh hồn trong các nhóm là so sánh hình dạng của bọn họ. Những dạng năng lượng này bao gồm tính đối xứng so với sự bất thường của hình dạng, độ sáng hoặc độ mờ của các cấu hình ánh sáng và các đặc tính của chuyển động. Tất cả đều cung cấp bản sát tâm linh của các thành viên trong nhóm linh hồn. Khi quan sát các linh hồn khác, nhiều người trong trạng thái thôi miên tiếp nhận được trạng thái rung động của linh hồn. Sau khi tôi xem xét các sắc thái của tông màu với khách hàng, chúng tôi sẽ nghiên cứu về nhịp độ rung độ và độ dung chuyển của những linh hồn đồng đội. Khi thảo luận về dạng năng lượng của bất kỳ linh hồn nào, câu hỏi đầu tiên của tôi là năng lượng đã bị bỏ lại phía sau trong thế giới linh hồn là bao nhiêu trước khi họ hóa thân vào cuộc sống hiện tại? Câu hỏi này có nhiều liên quan đến hoạt động hoặc tính thụ động của linh hồn và liên quan đến độ sáng và độ mở của năng lượng. Mặc dù có định lượng về năng lượng, song, mọi phương thức sinh năng lượng đều được xác định bằng tính cách, năng lực và tâm trạng của linh hồn. Đây là những biến số có thể thay đổi sau một loạt nhiều cuộc sống. Trong cuộc phỏng vấn với một khách hàng mới, tôi hỏi thăm các nhân vật trong cuộc sống hiện tại của họ. Tôi ghi chép về tất cả người thân, bạn bè và những người yêu quá khứ của họ. Điều này là bởi vì tôi sẽ có một chỗ ngồi phía trước hàng ghế trong một sân khấu kịch và mở nó ra từ trong tâm trí của họ khách hàng của tôi sẽ là nữ chính trong vở kịch này cùng với những người khác trong vai trò hỗ trợ trong trường hợp trích đoạn sau có thể thấy được thông tin nhanh như thế nào thông qua các câu hỏi liên quan đến màu sắc và hình thức về một thành viên trong dàn diễn viên phụ trong nhóm linh hồn trong cuộc phỏng vấn khách hàng của tôi Leslie, Tôi đã tìm hiểu được về người chị dâu của cô ấy, tên là Rowena, người là một cái gai thực sự bên cạnh cô. Leslie có tên linh hồn là Susius, mô tả mình là một người tìm kiếm sự an toàn trong cuộc sống và có xu hướng bên cạnh những người hòa bình. Trong cuộc sống hiện tại, đối tượng này đã nhận xét, Rowena dường như thích thù đối mặt với tôi và thách thức mọi sắc tím của tôi. Những gì sau đây là cảnh mở đầu của hình ảnh Leslie trở về với nhóm linh hồn của cô. Trường hợp 34. Đối tượng vô cùng tức giận, "Ô, không thể tin được. Rowena ở đó kìa, xét đó, Rowena đó." "Tiến sĩ, có gì không đúng khi thấy Rowena thuộc về nhóm linh hồn của bạn ư?" Đối tượng cau mày mím chặt môi, "Vâng, xét là kẻ ưa gây rối." Tiến sĩ, gây dối như thế nào? Đối tượng, ô thị so với những linh hồn dịu dàng và không xáo trộn còn lại trong nhóm. Tiến sĩ, Sousius, khi nhìn vào người chị dâu này của mình, bạn thấy dạng thức màu và hình dáng của cô ấy có gì khác? Đối tượng, vẫn còn đang trong trạng thái tiếp nhận thiên về nhận dạng của Rowena, cô ta đã ở đây, được thôi. Năng lượng của cô ta màu cam và đang rung động nhanh hình dạng bình thường các góc cạnh có hình răng cưa, xếp đấy. Sparks, chúng tôi gọi cô ấy như thế. Tiến sĩ, hình dạng, năng lượng của cô ấy có biểu hiện sự tương phản giữa cô ấy với bạn trong thế giới linh hồn và cuộc sống hiện nay không? Đối tượng, Leslie bây giờ đang điều chỉnh với sự có mặt của Loena và giọng đã dịu hơn. Không thất ra cô ấy giúp chúng tôi cởi mở hơn cô ấy rất hữu ích trong nhóm tôi thấy như thế. Tiến sĩ, tôi muốn thấy sự đối chiếu giữa định dạng năng lượng của cô ấy khác với bạn như thế nào, về màu sắc, về hình dáng. Bạn có thể cho tôi biết về mình trong thế giới linh hồn không? Đối tượng của tôi là màu trắng nhạt với các biến thể của hoa hồng. Bạn bè gọi tôi là beo vì họ thấy năng lượng của tôi như những giọt chất lỏng giống như mấy hạt mưa rơi xuống đều đặn và phát ra âm thanh tựa như mấy cái chuông nhỏ xíu xa xa. Năng lượng của cô ấy thì rất sáng chói và rất mạnh mẽ. Tiến sĩ, điều đó có nghĩa là gì với bạn và với những người khác? Đối tượng, nghĩa là bên cạnh cô ấy chúng tôi không thể tự mãn được. Cô ấy rất năng động một sự pha trộn của những cảm xúc không biến đổi. Cô ấy luôn gợi lên nhiều thách thức cho sự phấn đấu của chúng tôi. Cô ấy thức vào nhiều vai trong những cuộc sống của chúng tôi để khiêu khích sự thỏa mãn của cả nhóm. Tiến sĩ, bạn có cho rằng cô ấy ít bị phai mòn tính cách trong thế giới linh hồn hơn là giới thể xác tên Rowena không? Đối tượng, cười to, ông dám cá không? Cô ấy chọn một cơ thể đầy kích động với một ngòi nổ cự liên ngắn mà nó có thể khuếch đại tất cả mọi thứ. Lần này, cuộc sống hiện tại, cô ấy đóng vai như chị chồng của tôi. Xét vô cùng quấy nhiễu nhưng giờ đây tôi có thể thấy được bản chất thật của cô ấy là như thế nào. Tôi biết cô ấy tạo động lực bằng tình yêu và muốn chúng tôi cố hết sức. Cười to lần nữa, chúng tôi cũng giúp cô ấy chậm lại. Bởi vì cô ấy có khuynh hướng sông thẳng vào lửa mà không hề ngõ qua lấy một lần. Tiến sĩ, có ai trong nhóm có dạng thức năng lượng giống với Rowena xếp không? Đối tượng, cười nhách mép, có. Chồng của bạn thân nhất của tôi, Roger, chồng của Megan. Ở đây anh ta tên Sia. Tiến sĩ, năng lượng của anh ấy hiện ra như thế nào? Đối tượng, anh ấy có dạng hình học. Có mô thức góc cạnh, phía trước và phía sau đều có dạng ZYC giấc. Đó là những hình dạng uốn lượn sắc bén giống miệng lưỡi của anh ấy. Từ một khoảng cách xa, năng lượng của anh ấy rội lại giống như mấy cái trũng trẻ trong dàn nhạc vỡ ra SIE là một linh hồn táo bạo và gan dạ. Tiến sĩ, dựa theo những gì bạn đã nói về những hình dạng của năng lượng, có khi nào SET và SIE, cũng tức là Rowena và Roger. Có một sự đồng điệu tương thích trong cuộc sống hay không? Đối tượng, cười phá lên, ông hẳn là đang nói đùa. Họ có thể giết nhau thì đúng hơn. Không, chồng của Rowena là anh trai của tôi, Bill, một linh hồn hòa bình tên là Sen. Tiến sĩ, xin hãy mô tả năng lượng của anh ấy. Đối tượng, anh ấy có năng lượng vững vàng, nó có màu nâu lục nhạt. Ông biết không, khi bạn nho ở gần ông sẽ thấy một sự vuốt ve nhẹ nhàng. Tiến sĩ, bạn nho, tôi không hiểu điều này. Đối tượng, trong nhóm của chúng tôi, khi chúng tôi đặt biệt danh cho ai đó, họ gắn kết với biệt danh đó. Sen có sóng rung động uốn lượn như dây nho lào vôi dạng mấy cái dây bệnh lại, ông hình dung như tóc thắt bím ấy. Tiến sĩ. Hình dáng năng lượng này có nói lên được điều gì về sen không, anh trai Bill của bạn ấy? Đối tượng, dĩ nhiên. Phức tạp nhưng ổn định rất đáng tin cậy. Nó phản chiếu khả năng đan kết của anh ta từ nhiều yếu tố khác biệt trong một cách hòa hợp đáng yêu. Weiss và Sparks, Bill và Rowena Pha trộn vào nhau một cách tuyệt đẹp bởi vì Rowena không bao giờ để Bill rơi vào tự mãn và Bill là một cái neo vững chãi cho Rowena trong cuộc đời. Tiến sĩ, trước khi tiếp tục, tôi muốn lưu ý một điều. Những biệt danh mà các bạn đặt cho nhau trong nhóm linh hồn luôn bắt đầu bằng chữ cái đối tượng. Nó có ý nghĩa gì đặc biệt không? Tôi cũng không chắc rằng mình phát âm nó đúng hay chưa? Đối tượng Đừng bận tâm về điều đó nó là âm thanh để biểu đạt âm điệu chuyển động nguồn năng lượng của bọn họ. Nó chỉ phản ánh bản chất của những người bạn của tôi thôi. Tiến sĩ, âm thanh ư. Vậy ngoài màu và hình dạng, năng lượng của các bạn còn còn có âm thanh khi lướt qua ư. Nó có giống như âm thanh của từng người trên trái đất không? Đối tượng, à đại khái vậy, với chúng tôi, Âm thanh đó là một sự cộng gộp giữa âm thanh nhận dạng con người trên trái đất và rung động năng lượng của linh hồn điều mà không thể nghe được bằng tay bởi con người trên trái đất. Tiến sĩ, chúng ta quay lại với bạn thân của bạn được không? Megan ấy. Bạn có đề cập đến cô ấy, nhưng tôi chưa nghe dạng thức năng lượng của cô ấy là sao? Đối tượng, nở nụ cười ấm áp, cô ấy khôn lanh, năng lượng của cô ấy màu vàng nhạt, Lấp lánh như nắng sớm trên những cánh đồng lúa mì mượt mạ, mà, đều màu và mỏng manh, tinh tế. Tiến sĩ, tính cách linh hồn thì sao? Đối tượng, thuần nhất, có tình yêu thương và sự từ bi vô điều kiện. Trước khi đi sâu hơn về vấn đề âm thanh và những điều tương tự như thế từ các tên gọi của linh hồn, tôi tốt hơn nên liên kết một chút về khía cạnh nghiệp quả trong trường hợp khách hàng của tôi, Leslie, và bạn thân nhất của cô ấy trong kiếp này. Megan Đây thực sự là một câu chuyện cảm động đối với tôi. Trong suốt thời gian làm việc với đối tượng này, Leslie kể rằng cô ấy là một ca sĩ chuyên nghiệp, thỉnh thoảng cổ họng và thanh quản của cô ấy rất nhạy cảm. Tôi tôn trọng điều này và nghĩ nó chỉ đơn giản như là một căn bệnh nghề nghiệp của cô ấy cho đến khi chúng tôi hồi quy lại về cái chết trong tiền kiếp của cô ta. Nó sau đó đã trở nên cần thiết để lập lại chương trình cho cơ thể của cô ta từ dấu ấn của cơ thể cũ liên quan đến cổ họng của Leslie. Trong tiền kiếp, Megan là em gái của Leslie. Khi Megan đến tuổi trưởng thành, cha cô ấy đã ép gả cô ấy cho một người đàn ông lớn tuổi giàu có và tàn bạo tên là Hồ Ga, người đã đánh đập và lạm dụng tình dục cô ấy. Không lâu sau... Leslie đã giúp Megan thoát khỏi bằng cách chạy trốn với một anh thanh niên trẻ yêu Megan chính là Roger. Thế rồi hồ ga giận dữ tìm được Leslie ngay đêm hôm đó, ông ta kéo Leslie vào một nơi bí mật, cưỡng hiếp và đánh đập cô ấy trong suốt nhiều giờ liền để tra khảo chỗ của em gái cô ấy. Leslie không chịu nói gì cho đến khi ông ta bắt đầu xếp cổ cô ấy. Cô ta nghĩ đến việc cho em gái mình có nhiều thời gian để chạy thoát hơn nên đã đánh lạc hướng hồ ga. Hồ ga xích cổ Leslie cho đến chết rồi sau đó vội vàng bỏ đi, và ông ta cũng không bao giờ tìm thấy lại được Megan sau đó. Cuối buổi trị liệu Leslie nói với tôi như thế này, Được hát lên trong cuộc đời này nghĩa là tôi đã nói lên được tình yêu của mình, bởi vì tình yêu thương của tôi kiếp trước đã một lần bị câm lặng âm thanh và tên gọi của linh hồn, chúng ta đã thấy màu sắc, hình dáng, chuyển động và âm thanh đã riêng biệt hóa cho từng cá nhân linh hồn như thế nào trong nhóm. Bốn yếu tố này đều xuất hiện một cách tương quan với nhau. Mặc dù năng lượng ánh sáng, nét rung động sóng và sự chuyển động là lướt của bọn họ, cũng như sự cộng hưởng âm thanh, không phải là một dạng đồng phục của các thành viên trong cùng một nhóm. Tuy vậy, có những yếu tố tương đồng giữa một vài linh hồn, Và âm thanh chính là một bằng chứng hữu hiệu nhất cho một nhà hồi quy tâm linh. Đây là hệ thống ngôn ngữ âm thanh trong thế giới linh hồn vượt lên trên cả hệ thống của ngôn ngữ nói. Tôi được cho biết, cười đùa, ồn ào, tụng kinh và ca hát tồn tại như âm thanh của gió, của mưa, nhưng theo một cách không thể nào mô tả được. Một vài chủ đề phát âm tên của những linh hồn trong nhóm của họ giống như họ có khả năng cân bằng hòa âm phối khí với mục đích cùng hòa hợp với nhau. Trường hợp 34 là một ví dụ cách phát âm tên của những linh hồn trong cùng một nhóm bạn bè liên quan đến chữ cái đối tượng. Trường hợp 28, hai linh hồn thầy giáo gọi nhau là bi ông lộn Dường như ở đây có một sự tương tác qua lại có nhịp điệu giữa các năng lượng của linh hồn trong cùng một nhóm và được biểu hiện ra theo lối này. Một vài đối tượng trong khi thôi miên gặp trở ngại trong việc chuyển ngữ tên của các linh hồn. Những đối tượng này nói rằng tên của những linh hồn đó xuất hiện trong tâm trí của họ là một sự bao gồm các giai điệu sóng rung động mà họ không thể nào có khả năng thông dịch lại. Nó càng ngày càng trở nên phức tạp hơn. Một khách hàng tuyên bố, bằng kinh nghiệm của tôi, tên thật của các linh hồn là một cái gì đó tương tự như các cảm xúc, nhưng nó lại không phải là những cảm xúc được biết đến như cảm xúc của con người. Do đó tôi không thể tạo ra một cái tên đúng bằng bất cứ âm thanh nào cũng đồng thời tồn tại một chủ nghĩa biểu tượng âm thanh ứng với tên gọi. Nó có thể mang một ý nghĩa ngẩn giấu mà bằng hình thái của con người, chúng ta không thể nào giải mã được. Tuy nhiên, với nhiều khách hàng đã gắng sức nhớ ra được một cái tên của linh hồn, sử dụng đến ngữ âm và nhịp điệu có thể giúp đỡ họ được phần nào. Một đối tượng có thể nhớ cậy đến nguyên âm để miêu tả tính chất này cho các thành viên trong nhóm của họ. Tôi có một khách hàng. Anh ta kể tên của ba người bạn trong nhóm của anh ấy lần lượt là Chi, Lò, Su. Đây không phải là những điều hiếm gặp gì cả đối với tôi, khi mà các linh hồn có cái tên được nhấn mạnh chỉ bởi một chữ cái trong bảng chữ cái. Vì một lý do gì đó, có nhiều người hướng dẫn của linh hồn thường có cái tên được kết thúc bằng chữ A. Tôi từng có một khách hàng khi đang thôi miên cảm thấy rằng đánh vần tên của linh hồn thì dễ hơn là phát âm chúng. Xong, Những người khác lại cho rằng đánh vần không mang lại hiệu quả nhiều như âm thanh của những cái tên. Sự thăm dò về khía cạnh tên gọi linh hồn của tôi còn gợi ra những phiên bản ngắn hơn của cái tên đó. Một khách hàng nói, trong nhóm bọn tôi, biệt danh của người hướng dẫn là N.E.D. Chưa hài lòng với điều đó, tôi tiếp tục kiên trì và sau cùng đã có được cái tên đầy đủ của người hướng dẫn này khi viết ra trên giấy. Kết quả tên ông ta là N E D A A Z B A R R I A N N. Tôi đã có được nó. Trong suốt buổi thôi miên, chúng tôi tạm dùng cái tên NED. Sự riêng tư cũng là một tác động khi tôi có một khách hàng cảm thấy rằng nếu anh ấy cho tôi biết tên của người hướng dẫn thì nghe giống như làm tổn hại đến mối quan hệ đó. Tôi phải tôn trọng lo lắng này của họ và kiên nhẫn với họ. Một buổi thôi miên như vậy, sự không thoải mái có thể dẫn đến mệt mỏi. Tỷ Như Một khách hàng nói rằng tên người hướng dẫn của cô ấy là Mary. Sau đó cô ấy bổ sung, Mary cho tôi nói chuyện với ông bằng cái tên này. Tôi chấp nhận điều này và chúng tôi cứ thế tiếp tục. Rồi sau đó đột ngột, tên người hướng dẫn trở thành ma kia. Đó là những giây phút trong quá trình hồi quy mà tôi không nên áp lực để có được thông tin thì thích hợp hơn. Sau cùng, tôi nên ghi nhận rằng tên linh hồn của chúng ta sẽ có một ít thay đổi cùng với sự tiến triển của chúng ta. Tôi từng có một khách hàng nói rằng tên cô ấy là Vina khi linh hồn cô ấy còn non trẻ. Và giờ đây khi cô ấy là một linh hồn trưởng thành cao cấp, nó đổi thành Kavina. Tôi thắc mắc và Kavina trả lời rằng vì giờ đây cô ấy đang là môn đệ của một người hướng dẫn cấp cao tên là carafina Khi tôi yêu cầu một cụm từ trọng yếu tương tự với những cái tên trong thế giới linh hồn, tôi đã được đáp rằng đây không phải điều mà tôi nên bận tâm. Có những khách hàng họ sẽ không thận trọng mà kết thúc câu hỏi một cách vội vã nếu họ cảm thấy tôi đã bước qua ranh giới của sự riêng tư. Học tập theo nhóm linh hồn, ở quyển sách trước, tôi đã dành hầu như toàn bộ các chương cho việc đánh giá các nhóm linh hồn sơ cấp, trung cấp, cao cấp và những người hướng dẫn của họ. Tôi cũng đưa ra các ví dụ về sự huấn luyện năng lượng trong việc các linh hồn học tập để sáng tạo và bày biện ra các hình thức vật chất như sỏi đá, đất đai, cây cối và những thể thức sống bậc thấp. Tôi không có dự định lập lại những chủ đề này một lần nữa ngoại trừ việc tôi sẽ phân tích sâu xa hơn để mở rộng thêm kiến thức của người đọc trong khía cạnh cuộc sống của các tập hợp linh hồn. Trong phần này tôi sẽ giả soát lại mối quan hệ giữa các học trò với nhau trong cùng nhóm nghiên cứu linh hồn trái ngược với các khía cạnh cấu trúc của trường học và lớp học đã được xem xét trong chương trước. Các trung tâm học tập của linh hồn không nhất thiết phải được các khách hàng của tôi hình dung bằng cách có một lớp học hoặc không khí thư viện, rất thường xuyên. Các trung tâm này được mô tả như là không gian của nhà chúng tôi. Mặc dù vậy, hình ảnh của môi trường học tập trong thế giới linh hồn có thể thay đổi nhanh chóng trong tâm trí của các khách hàng khi thảo luận về các giai đoạn giảng dạy mà họ có. Khi nghiên cứu của tôi về các kiếp sống của chúng ta được xuất bản, một số người đã phê bình cho những tương đồng về trường học và lớp học của linh hồn với con người mà tôi có. Một cặp vợ chồng ở Colorado đã viết cho tôi để nói rằng, Chúng tôi tìm thấy các tài liệu tham khảo của ông cho các trường học ở thế giới bên kia là một điều phiền toái, và điều này có lẽ là do sự thiên vị của ông như là một nhà giáo dục lỗi thời. Những người khác đã nói với tôi rằng đối với họ, trường học là một loạt các kinh nghiệm xấu với chế độ quan liêu, chủ nghĩa độc đoán và những cá nhân nhục nhã nằm trong tay của các sinh viên khác. Họ không muốn nhìn thấy bất cứ điều gì tương tự như lớp học của con người ở phía bên kia. Tôi biết có những độc giả có những ký ức cay đắng của thời gian họ đã có ở trường học. Đáng buồn thay, các trường học trên trái đất cũng như các cơ quan khác có những thiếu sót do con người gây ra. Giáo viên và sinh viên có thể có lỗi về sự kiêu ngạo, bạo lực nhỏ nhen và thờ ơ với sự nhạy cảm của người khác. Bất cứ nơi nào có sự học tập diễn ra, nơi đó đều có sự giám sát. Tuy nhiên, cũng có những người trong chúng ta nhớ đến những giáo viên tận tâm Những người đã cho chúng ta những kiến thức căn bản cũng như là những tình bạn, lâu đời của những người bạn cùng lớp. Các khế cạnh chức năng của việc thu nhận kiến thức tâm linh được truyền đổi bởi tâm trí con người vào các trung tâm học tập và tôi chắc chắn người. Hướng dẫn của chúng ta đã ra tay trong việc tạo ra các hình ảnh trực quan về các công trình xây dựng trên cạn cho các linh hồn đến với hành tinh của chúng ta. Mọi người trong liệu Pháp thôi miên nói về những điểm tương đồng về hình thức và cấu trúc với trái đất ở một số khía cạnh và cũng có những khác biệt lớn trong các khía cạnh khác trong báo cáo. Các khách hàng của tôi nói với tôi về sự tử tế, nhân từ và sự kiên nhẫn vô hạn của tất cả mọi người trong các khu vực nghiên cứu ET. Ngay cả việc phân tích hoạt động của từng linh hồn bởi các bạn đồng tu được tiến hành cũng với tình yêu, sự tôn trọng và cam kết chung để làm cho mọi việc tốt đẹp hơn trong lần nhập thể kế tiếp. Các nhóm linh hồn đánh giá cao chủ nghĩa cá nhân. Người ta hy vọng rằng bạn sẽ nổi bật và đóng góp. Có những linh hồn mạnh mẽ và những linh hồn yên tĩnh nhưng không ai bắt nạt ai, cũng như không có ai bị quấy dày. Chủ nghĩa cá nhân được đánh giá cao bởi vì mỗi linh hồn là độc nhất, với thế mạnh và thế yếu được bổ sung bởi những người khác trong nhóm. Chúng ta được chỉ định cho các nhóm linh hồn nhất định vì sự khác biệt cũng như những điểm tương đồng. Những khác biệt về tính cách được tôn vinh bởi vì những linh hồn chia sẻ cuộc sống của họ cho nhau mang lại một sự khôn ngoan cá nhân phong phú cho tất cả các trải nghiệm trong suốt cuộc đời. Linh hồn thích trâu trọc và sử dụng sự hài hước trong nhóm của họ nhưng họ luôn có sự tôn trọng lẫn nhau, ngay cả với những người từng ở trong những cơ thể đã làm tổn thương họ trong các tiền kiếp. Trên cả sự tha thứ, linh hồn thể hiện sự khoan dung. Họ biết rằng hầu hết các đặc điểm nhân cách tiêu cực liên quan đến cái tôi của thân xác của cá nhân đã đem lại cho họ nỗi buồn và sự đau khổ đều cũng theo cái chết mà được chôn đi. Dẫn đầu danh sách những cảm xúc tiêu cực sẽ được loại bỏ là tức giận và sợ hãi. Linh hồn tình nguyện được dạy dỗ lẫn học tập những bài học nhất định và cả bài học về nhân quả nghiệp báo, những điều có thể không phải luôn luôn hoạt động theo cách mà họ dự định và chuẩn bị cho các biến số của các môi trường trần thế. Tôi nhớ sau một lần kết thúc bài giảng Một nhà tâm thần học dơ tay lên và nói, cuộc thảo luận của ông về các nhóm linh hồn làm tôi nghĩ đến chủ nghĩa bộ lạc. Tôi đã trả lời rằng các nhóm linh hồn dường như là bộ lạc trong sự trung thành mãnh liệt của họ và sự hỗ trợ cho nhau trong một cộng đồng thiêng liêng. Tuy nhiên, các nhóm linh hồn không phải là bộ lạc trong mối quan hệ của họ đối với các nhóm khác. Các xã hội trái đất có một thói quen khó chịu khi không tin tưởng lẫn nhau và thể hiện sự cay đắng và độc ác ở mức độ tồi tệ nhất. Các xã hội trong thế giới tinh thần có khuyên hướng nghiêm ngặt, vừa phải, hoặc phù hợp với mối quan hệ giữa các cá nhân nhưng tôi không thấy bằng chứng cho thấy việc phân biệt đối xử hoặc sự xa lánh trong hoặc giữa các nhóm linh hồn. Không giống con người, tất cả chúng sinh đều được ràng buộc với nhau. Đồng thời, các linh hồn quan sát nghiêm chỉnh sự thánh thiện của các nhóm khác. Khi tôi là giáo viên đại học buổi tối bán thời gian, tôi nhận thấy rằng một số sinh viên của tôi, bao gồm cả những người lớn trong lớp tôi, sẽ nhầm lẫn giữa sự thật với hệ giá trị riêng của họ. Trong khi phải vật lộn với các vấn đề về khái niệm, đã có những lúc họ tranh cãi với một tiền đề sai lầm và thậm chí mâu thuẫn với chính họ. Điều này, sau tất cả, là bản chất của sinh viên. Thậm chí, họ học cách suy luận và tổng hợp các ý tưởng hiệu quả hơn. Từ cái nền này, bài giới thiệu của tôi về sự giảng dạy trong thế giới linh hồn đã cho tôi một quan điểm. Suốt khoảng thời gian đầu của công trình Thôi miên nghiên cứu của tôi, tôi đã rất kinh ngạc vì sự tự lừa dối bản thân toàn diện của các linh hồn trong lớp học. Tôi nhận thấy rằng, những người hướng dẫn linh hồn thì hiện diện ở khắp mọi nơi, mặc dù không phải lúc nào cũng dưới cùng một biểu hiện. Những giáo viên của chúng ta đi đi lại lại trong bất cứ lúc nào có giờ giảng dạy nhưng họ không bao giờ can dự vào sự tự khám phá bản thân của các học trò. Mặc dù những linh hồn tự bản thân họ chưa thật sự toàn tâm trong việc tiếp nhận kho kiến thức vô hạn về tất cả mọi thứ, họ chưa bao giờ hoài nghi về những bài học nghiệp quả và vai trò mà họ đã thể hiện trong những sự kiện thuộc về tiền kiếp. Một định lý trong thế giới này chính là phần khó khăn nhất của các linh hồn là hiệu suất mà họ phải đạt được bởi chính trải nghiệm của bản thân họ. Thông qua việc học tập nhóm của linh hồn, có một điều trong chẻo tuyệt vời về những suy nghĩ hợp lý. Sự tự ảo tưởng bản thân là không tồn tại tuy nhiên tôi buộc phải nói rằng động lực để làm việc một cách chăm chỉ trong mỗi cuộc đời là không giống nhau giữa các linh hồn. Có một khách hàng nói như thế này, tôi phải tạm trượt xuống một lúc thôi. Điều này có thể nghĩa là làm chậm lại quá trình nhập thể của họ, hoặc là chọn một sự nhập thể dễ dàng, cũng có thể là cả hai. Có lẽ hội đồng và các giáo viên của họ sẽ không vui với những quyết định này, tuy thế nó vẫn được tôn trọng. Thậm chí ngay cả trong thế giới linh hồn, vẫn có một vài sinh viên không phải lúc nào cũng cố gắng hết sức. Tôi tin rằng họ thuộc về phần thiểu số cá biệt của những linh hồn mang nặng tính chất của trái đất. Đối với người Hy Lạp, từ người đồng nghĩa với từ mặt ngạ đây là một lối diễn đạt thích hợp cho cách mà những linh hồn sử dụng cơ thể chủ trong mỗi cuộc đời. Mỗi lần chúng ta đầu thai vào một cơ thể mới, tính cách của linh hồn sẽ hòa nhập với tính khí của cơ thể chủ của nó để hình thành một con người đồng nhất. Cơ thể chính là biểu hiện bên ngoài cho linh hồn nhưng nó không phải là chuẩn mực cho tự ngã hoàn toàn của linh hồn. Những linh hồn đầu thai trên trái đất trong suy nghĩ rằng chúng sẽ chọn một cái mặt nạ cho vai diễn của mình ở phân cảnh địa cầu. Trong vờ mát bét của Shakespeare, vị vua đã chuẩn bị cho cái chết bằng cách nói rằng ta chỉ là một cái bóng dạo qua cuộc đời này, một người diễn viên khốn khổ vinh váo và cáu kỉnh suốt nhiều giờ trên sân khấu, để rồi sau đó không còn một ai nghe thấy chúng ta nữa. trong một số cách Dòng nổi tiếng này mô tả cảm giác của linh hồn về cuộc sống của họ trên trái đất, sự khác biệt một khi trò chơi đã bắt đầu, hầu hết chúng ta không biết chúng ta đang làm gì cho đến khi nó kết thúc, tôi vào chế độ tạm khóa ký ức đa dạng. Vì vậy, sự tương tự của một vở kịch cũng giống như của một lớp học, phù hợp với những gì khách hàng của tôi nhìn thấy trong trạng thái thôi miên sâu. Đã từng có khách hàng nói với tôi rằng khi họ trở lại với nhóm linh hồn của mình sau một cuộc sống đặc biệt khó khăn thì có tiếng vỗ tay và tiếng la hét bravo từ bạn bè của họ. Vỗ tay là biểu hiện cho một công việc đã được hoàn thành tốt khi trò chơi kết thúc. Một đối tượng nói, trong nhóm tôi, các vai diễn chính của vở kịch kiếp trước sẽ đi ra một góc để ngồi tự học cho các phân cảnh của họ sau khi vở kịch kết thúc và trước lần tổng duyệt sau cùng cho vở kịch kiếp sau. Tôi thường nghe các đối tượng của tôi cười đùa về việc được gợi ý một phần nhất định trong vở kịch tiếp theo đó là cuộc sống hiện tại của họ và các cuộc tranh luận diễn ra trước khi có quyết định cuối cùng ai sẽ đóng vai trò gì trong tương lai. Người hướng dẫn của chúng ta trở thành những đạo diễn sân khấu đi qua những phân cảnh trong quá khứ với chúng ta, từng khung hình một, cả thời điểm tốt lẫn xấu, lỗi trong việc phán đoán được trình bày bằng những vết cắn nham nhở. Tất cả các kết quả có thể được nghiên cứu và so sánh bằng cách thiết kế các kịch bản mới cho những cảnh này với các loạt những chọn lựa khác đi và có thể được thực hiện trong từng trường hợp. Các mô hình hành vi được phân tích tỉ mỉ với mỗi người chơi, sau đó là một bài đánh giá về tất cả các vai trò trong kịch bản. Những linh hồn sau đó có thể quyết định chuyển vai cho nhau và phát lại các cảnh chính để kiểm tra kết quả với một diễn viên khác từ nhóm của họ hoặc bởi một người được tuyển chọn từ một nhóm gần đó. Tôi khuyến khích các đối tượng của tôi cho tôi biết về những sự thay thế vai trò này. Linh hồn nhận được quan điểm từ việc trở thành chứng nhân cho vai diễn trong quá khứ của họ bởi một diễn viên khác. Việc sáng tạo lại các lựa chọn, thay thế trong kết sống hiện tại là một loại tâm lý học tâm linh mà tôi thấy rằng đây là một công cụ hữu ích điều trị cho các linh hồn trong lúc bấy giờ. Những phân cảnh tương tự như thế này này của các nhóm linh hồn không tầm thường hóa những gì họ đã trải qua trên trái đất như những sự mạo danh xuê xòa. Họ cung cấp cho linh hồn một phương tiện khách quan về sự cân bằng và thúc đẩy mong muốn được cải thiện nó. Hệ thống này thật sự rất tinh xảo. Các linh hồn dường như không cảm thấy buồn chán trong các bài tập giáo dục mà còn khơi gợi sự sáng tạo, độc đáo và khao khát chiến thắng đau khổ bằng cách thu được trí tuệ từ các mối quan hệ của con người. Luôn luôn như vậy, họ muốn làm tốt hơn trong lần tiếp theo, bất kể định dạng nào không gian nào của việc học hỏi đều đưa ra một bản cờ hấp dẫn cho các linh hồn mà ở đó. Họ trải qua tất cả các nước cờ mà họ có thể để có giải pháp tốt nhất sau khi trận đấu kết thúc. Thật vậy, một số đối tượng của tôi gọi toàn bộ quá trình luân hồi là trò chơi. Kết quả của một vai diễn nào đó trong vở kịch có thể là rất thỏa đáng hoặc tạm chấp nhận được cho đến không đạt yêu cầu. Tôi nhận thấy một số độc giả có thể thấy kết luận này nghe có tính đáng nghi giống như phân loại giáo dục trên trái đất. Nhưng đây không phải là một ý nguyên bản của tôi. Tôi được cho biết, trong nhóm linh hồn, việc đánh giá hiệu suất bởi những người bạn cùng nhóm không mang tính đe dọa. Mà đúng hơn, nó là động lực khuyến khích chúng ta. Hầu hết các linh hồn đến với tôi để được thúc đẩy bởi một mong muốn xem lại các trò chơi trong tiền kiếp mà họ đã chơi để làm tốt hơn cho lần chơi kế tiếp. Giống như các vận động viên vô địch, họ muốn cố gắng và cải thiện với từng màn trình diễn. Và rồi, họ biết tại một số... Trình độ nhất định của việc tiến bộ và thành thạo khía cạnh này, trò chơi sẽ kết thúc cũng như vai diễn và hiện thân vật lý của họ cũng khắp lại. Đây là mục tiêu của những linh hồn đến trái đất. Như tôi đã nói ở đầu phần này, việc giảng dạy trong các trung tâm học tập không chỉ giới hạn ở việc xem xét lại cuộc sống trong quá khứ. Ngoài tất cả các hoạt động khác, thao tác năng lượng là một phần quan trọng trong quá trình tập huấn. Việc có được những kỹ năng này có nhiều hình thức trong lớp học. Tôi đã nói trước đó sự hài hước là một dấu hiệu của thế giới linh hồn. Người học sinh trong trường hợp tiếp theo cho chúng ta cảm giác kỳ quái khi cô giải thích một trong những lớp học sáng tạo của cô có một chút dễ như chở bàn tay như thế nào, trường hợp 35. Tiến sĩ, bạn đã giải thích nhóm của bạn đã tập trung lại trong một chỗ kín đáo giống với một lớp học, nhưng tôi vẫn chưa rõ lắm nó là sao. Đối tượng, chúng tôi tập trung lại để thực hành sáng tạo bằng năng lượng của mình. Người hướng dẫn của chúng tôi, Trinity, đang đứng trên bục giảng và vẽ ra để làm mẫu cho chúng tôi thấy. Tiến sĩ, lúc đó bạn đang làm gì? Đối tượng, ngồi ở bàn cùng với mấy linh hồn khác nhìn Trinity. Tiến sĩ, cho tôi một hình ảnh cụ thể đi nào. Bạn ngồi vào một cái bàn dài ngay ngắn cùng với những người khác à? Hay thế nào? Đối tượng, không. Chúng tôi có chỗ ngồi riêng, mấy cái bàn mở ra phía trên. Tiến sĩ, bạn ngồi chỗ nào trong mấy người bạn của mình? Đối tượng, tôi ở ngoài cùng bên trái. CAELL, một linh hồn tinh nghịch, hiện đang là anh trai của đối tượng trong kiếp này, ngồi cạnh tôi. CAC, hiện đang là chồng của đối tượng trong kiếp này, thì phía sau lưng tôi. Tiến sĩ Không khí trong lớp học hiện giờ như thế nào? Đối tượng, thoải mái và khá thư giãn, bởi vì tiết này khá dễ dàng. Chỉ việc nhìn Trinity làm mẫu, nó hơi chán. Tiến sĩ, ồ, vậy sao? Trinity đang vẽ cái gì vậy? Đối tượng, ông ta đang, ông ta đang chỉ cách làm ra một con chuột một cách nhanh chóng từ một phần năng lượng. Tiến sĩ, Bạn có định chia nhóm rồi thực hành bài tập này chung với ai đó không? Đối tượng, lắc tay, không đâu, chúng tôi đã làm vậy rồi. Giờ chúng tôi sẽ được kiểm tra riêng từng người một. Tiến sĩ, xin hãy miêu tả buổi kiểm tra. Đối tượng, chúng tôi nhanh chóng hình dung một con chuột trong tâm trí cũng như chuẩn bị phần năng lượng để tạo ra nó. Đây là nguyên tắc thực hành trật tự của quá trình sắp xếp năng lượng như thế nào cho mỗi cái sáng tạo. Tiến sĩ, vậy bài kiểm tra là về các bước thích hợp để tạo ra một con chuột ư? Đối tượng, à vâng nhưng nói đúng hơn đây là một bài kiểm tra về tốc độ. Bí mật cho sự hiệu quả trong sáng tạo là nhanh chóng khái niệm hóa, ý thức được phần nào của con vật sẽ được bắt đầu trước. Sau đó giải quyết đến phần năng lượng mà ta sẽ dùng tiến sĩ nghe khó nhỉ đối tượng cười tươi dễ thôi chuyên còn chọn những con vật khó hơn tiến sĩ ngoan cố Ồ oh, tôi nghe như suy biết hết tất cả những gì ông ấy làm sao tôi không thấy cắt ngang tôi vì tiếng cười ồn ào và tôi thắc mắc chuyện gì đang xảy ra đối tượng Caell mới nháy mắt kêu tôi mở cái ngăn bàn của anh ấy ra và tôi thấy một con chuột trắng chạy ra từ đó. Tiến sĩ, điều này có nghĩa là anh ấy rất giỏi trong bài tập này ư? Đối tượng, vâng, nó rất rõ ràng. Tiến sĩ, chú nghĩ tí có biết chuyện này không? Đối tượng vẫn cười to, tất nhiên, không có gì mà ông ta không biết hết. Ông ta chỉ dừng lại và nói, được rồi, tất cả hãy thực hiện nhanh lên nếu các bạn đã làm được. Tiến sĩ, rồi sau đó thì sao? Đối tượng, mấy con chuột chạy khắp phòng hết, cười khúc khích, tôi làm cho con chuột của tôi có cái tai to hơn bình thường, tôi làm vậy để thêm vui vẻ. Tôi sẽ đóng lại phần này với một trường hợp nghiêm túc hơn về việc học cách sử dụng năng lượng trong nhóm. Nó chỉ ra một bài học mà trước đây tôi chưa từng nói qua. Trường hợp thứ 36 thể hiện ba người bạn thân thiết cùng nhau muốn giúp đỡ một người thứ tư, người chỉ mới luân hồi vào trái đất. Không giống như những linh hồn cấp cao hơn trong ví dụ trước, những linh hồn thuộc về nhóm này gần đây mới phát triển lên cấp độ 2. Trường hợp 36 Tiến sĩ Tâm trí của bạn đang hình dung tất cả các hoạt động ý nghĩa đang diễn ra trong việc học nhóm. Theo đó, hãy dẫn tôi đến một bài tập quan trọng và giải thích bạn đang làm gì ở đó. Đối tượng, dừng lâu, ô, oh, ông muốn nghe điều đó ư ở hai người bạn của tôi và tôi đang cố hết sức để giúp Clyde với nguồn năng lượng tích cực sau khi anh ấy đi vào cơ thể của một em bé. Chúng tôi muốn tìm ra một cách hiệu quả bởi vì rồi đây chúng tôi sẽ đi theo anh ấy vào trong cuộc sống. Tiến sĩ, chậm lại một chút. Chính xác là ba bạn đang làm cái gì? Đối tượng, hít một hơi thật sâu, chúng tôi đang ngồi quê lại thành một vòng tròn thầy giáo của chúng tôi ở phía sau lưng chỉ đạo mọi chuyện. Chúng tôi đang gửi trùm năng lượng tia vào tâm trí của đứa trẻ Glidey. Anh ta vừa mới xuống va tối không muốn xâm phạm sự tự tin, nhưng anh ta sẽ có những khoảng thời gian không mấy dễ dàng. Tiến sĩ, tôi hiểu rồi có lẽ nói thêm về điều này sẽ làm cho nó dễ hiểu hơn một chút. Bạn có nghĩ rằng chúng ta thảo luận về việc bạn đang làm sâu hơn nữa thì có ổn không? Đối tượng, tôi nghĩ chắc vây tội không thấy thiệt hại gì. Tiến sĩ, dịu dàng, nói tôi biết tháng thứ mấy của em bé thì cứ lai đây nhập vào. Đối tượng, tháng thứ tư, dừng lại sau đó tiếp. Nhưng chúng tôi bắt đầu trợ giúp Clydey vào tháng thứ 6. Sau đó chúng tôi tiếp tục cố gắng nỗ lực cho đến tháng thứ 9. Tiến sĩ, tôi có thể hiểu được điều đó, sự tập trung nhất thiết và những điều khác. Ngưng lại, tại sao Clydey lại cần sự giúp đỡ của ba bạn vậy? Đối tượng, chúng tôi nỗ lực gửi một loại năng lượng động viên để hỗ trợ Clydey có những cân nhắc tốt hơn với tính khí của đứa trẻ này. Khi ông nhập vào một đứa trẻ, nó giống như việc ông cho tay vào một cái găng tay vừa vạn với mình. Cái găng của Clydey không thật sự thoải mái lắm. Tiến sĩ, thông tin này có gây bất ngờ cho các bạn và giáo viên không? Đối tượng cũng không nhiều lắm như ông thấy. Clydey là một tâm hồn tĩnh lặng, hòa bình. Con đứa trẻ này thì hiếu động, có một tâm thức hung hăng và rào cản này gây khó khăn cho Clydey thậm chí ngay cả khi anh ta biết sự chân đợi nên ở trường mực nào. Tiến sĩ, ý bạn là anh ta muốn chọn một thử thách giống như thế này trước khi cơ thể em bé này được chọn? Đối tượng, vâng, anh ta ý thức được anh ta cần học hỏi để đối phó với vấn đề này của thể xác bởi trước đây anh ta đã từng mất kiểm soát trong việc khống chế một cơ thể hiếu chiến. Tiến sĩ, đứa bé này sẽ trở thành một nhân vật có tính cách thù địch sao? Lẽ nào nó sẽ là một người thiếu kiểm che mẫu thuẫn cảm xúc và hơn thế nữa ư? Đối tượng, cười, ông nói đúng hết, anh trai tôi đấy. Tiến sĩ, trong kiếp này luôn sao? Đối tượng, vâng. Tiến sĩ, vậy hai người còn lại đóng vai gì trong bối cảnh cuộc sống này của Clyde đây, bên cạnh bạn? Đối tượng, Gia-in là vợ anh ấy còn Mon thực là bạn thân nhất của anh ấy. Tiến sĩ nghe thấy thật là một sự hỗ trợ tốt từ đồng đội. Bạn có thể giải thích tí xíu tại sao Clyde lại cần dạng tính cách A này trong thân xác kiểu này không? Đối tượng, ừm, Clyde suy nghĩ rất thấu đáo. Anh ta suy nghĩ cho nó rất nhiều cũng như dự kiến hết về việc này. Anh ta không phải tùy tiện chọn nó đâu. Anh ta nhận thấy rằng loại cơ thể này sẽ khiến anh ta mở ra các khả năng của anh ấy và giúp đỡ cho đứa bé. Tiến sĩ, tiền kiếp cuộc lại đây có chuyện gì sao? Đối tượng, nhún vai, mấy vấn đề rắc rối cũng là loại thể xác tương tự anh ta bị cuốn vào những nỗi ám ảnh và các chứng nghiệp ngập thiếu mất sự kiểm soát. Anh ta còn lạm dụng gia in nữa. Tiến sĩ, rồi sau đó thì sao? Đối tượng, sen ngang, chúng tôi thật sự đã học được bài học từ kiếp trước xem đi xem lại tất cả mọi thứ, Clydey mong muốn thêm một cơ hội nữa trong một thân xác tương tự. Anh ta hỏi Gia-in có đồng ý đóng vai vợ anh ấy nữa không và cô ta đồng ý. Đối tượng bắt đầu phá lên cười. Tiến sĩ, điều gì vui vậy? Đối tượng, chỉ có duy nhất lần này là tôi vào vai em trai anh ấy để giữ trường mực cho anh ấy với một cơ thể cực khỏe mạnh. Tiến sĩ, hãy đóng lại bài tập thực hành truyền dẫn trùng tia năng lượng của các bạn đi nào. Giải thích việc bạn với hai người đồng đội kia dùng năng lượng để giúp Clayday đi. Đối tượng, ngừng lâu, sự sắp xếp năng lượng của Clayday bị giải rác trên thân xác đứa bé. Tiến sĩ, đứa bé có năng lượng bị giải rác như thế nghĩa là Clayday gặp vấn đề trong việc hòa quyện ư? Đối tượng, vâng. Tiến sĩ, điều này là do sự kết hợp vào hình thái xung điện của não bộ hay là sao? Đối tượng, ngưng lại, vâng, quá trình hình thành ý nghĩ từ các mút thần kinh, dừng rồi sau đó tiếp, chúng tôi đang giúp Clydey bắt nhịp với nó. Tiến sĩ, đứa bé đang có cơ chế kháng cự kẻ xâm nhập Clydey à? Đối tượng, không không phải như thế, cười to, có điều Clydey nghĩ rằng anh ta có một bộ não nguyên thủy khác. Tiến sĩ, cơ thể của đứa bé kết hợp nguồn năng lượng trùm này ở đâu? Đối tượng, chúng tôi đang trực tiếp tác động lên hộp sọ, bắt đầu từ phía sau gáy. Tiến sĩ, đưa đối tượng quay trở lại quá khứ, các bạn có thành công với bài tập này không? Đối tượng, tôi nghĩ chúng tôi đã giúp được Lai Day, đặc biệt là lúc mới bắt đầu, cười to lần nữa, nhưng anh trai tôi vẫn là một kẻ rất cứng đầu ở kiếp này. Minh họa cho việc tương tác trong nhóm sẽ được viện dẫn trong các chương sau. Ở chương 9, dưới phần miêu tả về sự hợp tác giữa thể xác là linh hồn, tôi sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về khía cạnh sinh lý học trong cuộc chiến về mặt kháng cự của tâm trí con người như tôi đã nhắc đến ở trên. Chương tiếp theo sẽ được dành hết để nói về sự hỗ trợ từ những linh hồn cao cấp mà chúng ta nhận được như là phần bổ sung trong việc học nhóm. Sự phân nhánh về sinh lý học trong các lựa chọn trong tương lai được bắt đầu với những định hướng sớm ngay sau khi chúng ta quay về lại thế giới linh hồn. Các ý tưởng là dựa trên sự thể hiện mà chúng ta đã có trong tiền kiếp và những kỳ vọng trong tương lai sẽ được gọt rũ lại ngay khi chúng ta tham dự vào một cuộc phỏng vấn với hội đồng.